Thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, Trương Mảy tiến hành trộm cướp, vờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz ra bước vào. Gió bút lạnh thấu xương cuồn cuộn cuốn theo bông tuyết tựa như lông ngóng bay đập vào mặt. Đi về phía trước vài bước đường liền rộng mở. Đập vào mắt một mảnh băng thiên tuyết địa, ngân trang tố khỏa. Tuyết trắng phao phao thác nước tưởng như tượng đá khắc long khắc bằng băng. Hơi thở vừa phả ra cơ hồ trong nháy mắt vừa rời đi mũi miệng liền biến thành xương trắng. Cho dù phong luyến ván trong cơ thể cũng có băng linh căn Nhưng tác dụng phụ của đan dược hiện tại khiến phong luyến vãn khóc không ra nước mắt. Thân thể tố chất kém đến cực điểm khiến nàng ôm hai vai lạnh run. Đầu ấp cơ hồ bị đông lạnh cứng ngắc mà chống sống Vội vàng mạn niệm khởi tâm pháp Thân thể mới dần dần ấm áp trở lại Phong luyến vẫn lòng còn sợ hãi vỗ vớ ngực thở phào nhẹ nhóm quan tài mặt từ nhỏ chính là ở trong này tu luyện sao Hắn không bị đông chết mà hoàn hảo không tổn hao gì sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích Được rồi 1981 soi toái cốt đoạn hồn tiên tổng thêm từ chữ chân nhân ra độc thủ cũng không giết được hắn Có thể thấy người này sinh mệnh lực rất cường ngảnh Một chút lạnh lẽo nho nhỏ thế này thật đúng là không tính cái gì Phong Luyến vẫn vô tâm vô phế nghĩ Nàng tựa hồ quên mất hắn sở dĩ bị thương nặng tất cả đều vì nàng Bất quá nơi này văn hệ thiên địa linh khí thật sự là sung túc A Ở trong tuyết đứng một hồi Nàng thế nhưng cảm giác Văn hệ linh khí bị cạn kiệt Sau khi lên trúc cơ bây giờ Được thân thể hấp thu không ít Điều kiện tu luyện tốt như vậy Hơn nữa còn có thiên phú Biến dị linh căn Trách không được hàn ảnh Chọn 18 tuổi liền tu luyện Đến trúc cơ tầng 2 Nhìn xuống dưới đất Ngoài ý muốn trông thấy vô sắc Nguyên tố linh thảo Chúng nó giống như đang ngủ say Lại như trước đứng thẳng không chịu điêu linh Thuần trắng bông tuyết nằm ở trên phiến lá Giống như tiểu động vật ngủ đông mặc thêm một kiện áo khoác thật dày Làm cho người ta phân không rõ kia đến tổn cùng là tuyết hay là sương Không thể không thừa nhận nơi này cảnh sắc coi như tuyệt đẹp Cùng làng du lịch ở phương Bắc có điểm tương đồng Bản năng chức nghiệp y sư khiến phong luyến vãn hai mắt lấp lánh như sao Thiếu chút nữa vui mừng nhảy nhót biến thành ông mật bay qua Bất quá nàng cũng chưa quên nàng hiện tại đang là kẻ trộm Ẩm tức nan ầm hình có tác dụng trong một giờ Nàng còn phải đi một chuyến đến chỗ bách lý không thành Mạnh mẽ kiềm chế xúc động muốn càn quét nơi này Thân mình ngồi xổm xuống hái vào cọng thảo dược nhìn qua cũng không tệ lắm Có lẽ phía trước còn nhiều linh thảo tốt hơn đi Dù sao thời gian còn nhiều, nàng liền tiếp tục đi về phía trước. Càng đi nhiệt độ không khí lại càng thấp, linh khí thảo dược cũng càng ngày càng nồng đậm. Phong Luyến vẫn không thể từng thời từng khắc nhớ kỹ Hỏa hệ tâm pháp, bất đắc dĩ một lòng không thể hay dùng. Nàng chỉ có thể tạm thời buông tha cho Liếm Tức thuật. Ngay tại thời điểm nàng nghĩ nàng sắp đi đến nam cực cùng chim cánh cụt làm bạn, Nhiệt độ không khí lại đột nhiên tăng lên Cố xếp lạnh kia bị đổi tàn ra sạch trơn Phong luyến vắn đầu ấp suốt cuộc có thể chuyển động bình thường Tuy rằng nghi hoặc vì sao lánh khí đột nhiên biến mất Bất quá nàng lại lập tức đình chỉ hỏa hệ tâm pháp mà cẩn thận niệm khởi liếm tức thuật Không nghĩ tới nàng vừa niệm khởi liếm tức thuật Nhiệt độ không khí lại đột nhiên hạ thấp Phong luyến vẫn cực kỳ buồn mực, nàng lại không thể không buông tha cho liếm tức thuật mà niệm hỏa hệ tâm pháp. Nhiệt độ không khí thập phần làm cho người ta không nói được lời nào tăng lên. Cho dù nàng đình chỉ hỏa hệ tâm pháp, trung quanh vẫn như cũ ấm áp. Nói cách khác khi nàng sử dụng liếm tức thuật nhiệt độ không khí sẽ kịch liệt hạ thấp. Nếu không dùng liếm tức thuật khí hậu sẽ trở nên ấm áp thích hợp. Đây là cách tình huống dược gì gì? Phong luyến vãn trong đầu xuất hiện một đôi dấu chấm hỏi. Nhìn chung quanh bốn phía, nàng bất chi bất xác thế nhưng chạy tới sâu trong tàng tù. Nguy rồi, thời gian không nhiều lắm. Phong luyến vãn chạy nhanh vội vã hái vài cỏng thảo dược. Lúc chuẩn bị quay người bỏ đi. Thân thể bỗng xương cứng đờ. Một loại cảm giác không nói rõ là tư vị gì tràn ngập trong đầu Cách đó không xa trên ngọc thạch bàn băng thật lớn Một người ngồi khoanh chân Trung quanh hắn xoay quanh mấy vòng hào quang rực rỡ rõ ràng rồi lại mờ ảng vô hình Hai mắt nhắm lại Tựa hồ đang hết sức chuyên chú tu luyện Trong lòng còn có chút bối rối Nhưng nghĩ đến khoảng cách ẩm tức đan mất đi hiệu lực còn có một đoạn thời gian Nàng liền nhẹ nhàng thở ra Hắn hẳn là vẫn chưa phát hiện nàng đi Ta hàn ảnh trọng lấy tâm ma thể cùng phong luyến vãn vĩnh viễn không tư tình Nếu phạm lời thề ướt gặp tâm ma cắn nuốt thần hồn câu diệt không thể luôn hồi Khi nhìn thấy hắn bên tai tựa hổ lại quanh quẩn lời nói lạnh như băng này Tuy rằng hai người giao tình cũng không tính sâu đậm, nhưng Phong Luyến vẫn vì mất đi một bằng hữu có thể sóng vai tác chiến mà cảm thấy khổ sở. Tâm mắt của nàng không chịu khống chế bị hắn hấp dẫn. Nếu không phải hắn còn có một tia huyết sắc, Phong Luyến vẫn sẽ kiên định cho rằng hắn là một pho tượng tinh xảo đến không có chút tỳ vết nào tựa như được chạm khắc ra từ mỹ ngọc. Hàn băng phản xả ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu sáng mái tóc dài màu lam xóa ra ở sau lưng hắn Bên dưới y bào màu xám một mạc ẩm ẩm lộ ra ra thịt oanh bạch tựa như ngọt tinh tế mà bóng loáng Phía trên đôi mắt nhắm chặt Hai hàng mi đẹp đẽ dưỡng thẳng Tựa hồ đang cảnh giác cái gì đó trong lúc an tính tu luyện này Khiến người ta nhìn không được muốn vuốt lên Nàng giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ đánh giá hắn Sau đó, càng xem càng hâm mộ Càng xem càng ghen tỉ Càng xem càng nổi trận lôi đỉnh Quan tài mặt chết tiện Rốt của ngươi là nữ hay ta mới là nữ A Ở cách thời đại không có phiêu nhu Không có hải phi ti Không có phan đình lẫn lạc phương Khủng bố này tóc của ngươi còn mượt mà hơn cả ta Ở cách thời đại không có nhất tẩy bạch lẫn nhất phu bạch khủng bố này da của ngươi còn trắng hơn cả ta Ở cách thời đại không có mỹ phẩm dưỡng da khủng bố này da của ngươi còn tốt hơn của ta Đây chẳng lẽ chính là thiên sinh lệ chất trong truyền thuyết Phong luyến vắn vẻ mặt oán giận xiết chặt nắm đấm Trong lòng hung hăng nhớ kỹ một câu chân lý nàng quả nhiên vẫn là thực chán ghét hắn Phiêu nhu hải phi ti Phan Đình, Lạp Phương đều là tên các hánh dầu gội nổi tiếng bên Trung Quốc Nhất tẩy mạch, nhất phu bạch là tên các loại sữa tắm Thiên sinh lễ chất, trời sinh đẹp sẵn